Cũng không nuốt nổi Vì cú đập bát xuống mâm Làm nó suýt văng cả cơm trong miệng ra Nó cố nuốt Cái miệng vẫn còn phùng mang trận má Nó nhóp nhép Mẹ Tự dưng mẹ chọc giận bố làm cái gì Phải Cái gì bố con mày cũng đổ tại tao Tao sống vì cái nhà này Khổ vì cái nhà này chưa đủ hay sao hả Việc tốt thì không hay chưa hả cái gì xấu xảy ra Là cũng tại tao Tại tao hết đấy Đấy Được chưa Bà nhàn cũng đập đôi đũa xuống mâm Làm mấy đôi đũa khác muôi, thìa các kiểu chân mâm Rơi loảng soạn xuống đất Rồi cũng đứng phát dậy lau nước mắt đi vào phòng Miếng cơm đang nuốt sở của con Lan Cuối cùng cũng không trôi nổi Nó nhả vào bát Mắt ngơ ngác nhìn mẹ Ơ, mình nói sai cái gì sao Tự nhiên chửi mình là sao Nó làm nhà một mình Bên mâm bát Chén bát tung tóe, Cái nhà này rồi chẳng sẽ làm sao nữa rồi Từ hồi chị dâu nó ra khỏi nhà Là mang theo luôn cái trật tự của nhà đi Bố nó thì mặt cứ dẩu dĩ Thỉnh thoảng đi ra đi vào thở dài Chẳng có dám ra ngoài gặp gỡ ai cả Ngoài việc đi làm trên xã Xong thì về nhà hút thuốc Rồi thở dài thần thuật Dạo này ông lại còn uống rượu nữa chứ Anh nó thì mặt xanh sao Cứ như người mất hồn Chẳng thèm nói chuyện với ai cả Đi làm thì thôi Về nhà là đóng sầm cửa lại Ở im lìm trong đó Còn mỗi mẹ nó là hay hỏi chuyện với nó Nhưng lại hay cáu gắt hơn trước Có khi chuyện trả liên quan gì đến nó Nhưng mà hơi tí lại chửi nhạng cả lên Cứ như chính nó là người gây ra tội lỗi vậy Nó chả hiểu tội nữa Bà Nhàn hẹn Thanh xuống thị trấn Bà ta không muốn người làng mình nhìn thấy Nên bí mật đi cùng thằng Bình xạo lên thị trấn Thằng Bình xạo không ngồi cùng bà Mà đứng với vài thằng ở một góc khuất ngoài cổng Thanh hơi khó chịu vì phải đi xa một chuyến nữa Nhưng mà nghĩ tới món tiền hồi sắp được nhận Cô ta cũng súng xính váy áo đi xuống chỗ hẹn Định bụng là sau khi lấy được tiền Sẽ đi mua sắm một chuyến cho thỏa thích Thanh đi xuống tới nơi Thì thấy bà Nhàn đã ngồi đấy từ lúc nào Thanh hơi khớp Vì thấy vẻ mặt khá lạnh lùng của bà Nhàn Trong biểu hiện tí cảm xúc tức giận Hay ghét bỏ cô như trước Với cái tính khí của bà ta Mà bị một vố như vậy Không đông động lên mới lạ Thanh nhìn ngó xung quanh Giờ tự kéo mình trên ghế ngồi vào bàn Bà tới sớm vậy Hẹn 10 giờ cơ mà Không sao Cô tôi đúng giờ đấy Giả mà việc gì cô cũng làm ăn uy tín như vậy Thì tốt biết mấy Bà yên tâm đi Bà cứ đỡ giữ đúng lời hứa đi Tự khắc sẽ uy tín hết Thanh cười gần xuống Cúi xuống lò mò tìm cái tờ giấy cam kết Đã chuẩn bị sẵn Cất trong cái ví màu đỏ chót Đeo trên người cô ta Bà nhà nhìn thấy thái độ khẩn trương của cô ta Thì nhíu mắt cười nhạt Đây tôi chuẩn bị sẵn giấy tờ rồi đây Bà đưa số tiền còn lại Tôi sẽ hủy nó Coi như là chúng ta chẳng còn liên quan tới nhau nữa Chuyện lúc khác của con bé Tôi cũng mang xuống mồ đến lúc chết Mẹ con bà cứ yên tâm đi Mà sống cho tốt nhá Bà nhàn mỉm cười Rồi cầm cái tờ giấy cam kết Mà chính bà ta đã tự tay viết Đợt trước Bà cầm lên đọc Bất ngờ đưa tay xé toạc nó ra thành nhiều mảnh Bà làm cái gì vậy Thành láo mắt hoảng hốt Vội chụp lấy mảnh giấy Nhưng không kịp nữa rồi Thì cô muốn hủy đi Để không còn liên quan đến chúng tôi nữa còn gì Bà nhàn lạnh lùng nhìn Thanh Thế tiền đâu đưa đây? Thanh lườm bà nhàn Rồi chỉ ở tay ra trước mặt bà ta như đang đòi nợ Cô làm cái gì mà vội thế? Cạn tiền rồi phải không? Sao tôi nghe nói Gã nhân tình của cô ấy Cũng tai to mặt lớn lắm cơ mà Sao? Anh ta không ngu rốt cung phụng cô Như thằng con trai của tôi cung phụng cô nữa à? Bà nói cái gì? Thanh giật thoát mình Nhưng mà cố tỏ ra là mình ổn Mắt liếc ra chỗ khác Không dám nhìn thẳng vào mặt bà nhàn Bà nhàn phủi phủi mấy mảnh giấy Còn vụn vương vãi ở trên bàn Thủng thẳng nói tiếp <cười> Cô đừng nghĩ Là cô một tay chăn lấp cả bầu trời Cô tưởng tôi cũng ngu dại như cái thằng con của tôi sao Đầu tôi hai thứ tóc Chưa từng gặp cái loại đàn bà con gái nào như cô Dám lấy con gái ruột của chính mình ra Làm mồi câu để vòi tiền đàn ông Hết người này tới người khác Thằng con tôi ngu dại Mắc bẫy của cô Bất oan số tiền lớn để nuôi con tu hú Để nỗi tan nát cả gia đình Bây giờ nó thân tàn mai dại cũng vì cô đấy. Cô nghĩ rằng cô lừa lọc được tôi sao? Mặt thay ngày càng tái đi, cô ta lắp bắp. Bà, bà nói cái quái gì đấy? Tôi không hiểu. Đừng có mà lấy cớ quyệt tiền đó. Tôi đếch sợ đâu nhá. Đến bây giờ rồi mà cô vẫn còn mạnh miệng gớm nhỉ? Chắc là thằng kia cũng không biết. Hôm nay cô đang đi gặp tôi để đào mỏ cô đúng không? Hay để tôi gọi điện, báo cho anh ta đến đây, gặp nói chuyện một thể nhỉ? Bà nhàn liếc Thanh dò xét thái độ của Thanh Xong cố tỉnh đọc to số điện thoại của lãm cho Thanh nghe thấy Thanh nghe rõ đúng là số của lãm Thì liền thay đổi sắc mặt Quác mắt lên Quát bà nhàn Bà theo dõi tôi sao Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi Giấy làm sao mà gói được lửa chứ Nếu cô không làm gì mờ ám Thì sao phải sợ tôi theo dõi Giờ chắc là cô không cần trối quanh nữa đâu nhỉ Tôi cũng nói thẳng cho cô rõ nhá Tôi đến đây đòi lại số tiền đã đưa cho cô hôm trước Chứ không phải là để trả tiền cho cô Thanh đập tay xuống bàn Láo mắt hét lên Bà điên à Bà đừng có mơ lấy lại số tiền đó của tôi Bà nhàn vẫn tỏ ra bình thản Không lấy gì làm bất ngờ cho thái độ của Thanh Tôi cũng đoán là cô sẽ phản ứng như thế này Cái loại đàn bà lẳng lơ mặt dày Không có liêm sỉ như cô Nói đạo lý Chỉ như nước đổ lá khoai mà thôi Bà biết thế Mà còn dám đến đây đòi tiền của tôi sao Đương nhiên Tiền mồ hôi nước mắt của tôi chứ có phải là lá đa đâu Để người ngoài đường đâu mà quăng cho cô dễ như vậy Mà cho dù tôi có dư tiền Cũng không bao giờ đem cho cái loại đàn bà chơi chẽn như cô Thanh không còn gì để mà tranh cãi với bà ta nữa rồi Bà ta điều tra thông tin của lãm Thì chắc chắn sự thật kia Bà ta đã biết Thanh biết thừa moi được số tiền còn lại Còn khó hơn lên trời nên đành tính kế chùa là thượng sách Cô ta giả vờ tức giận rồi đứng dậy Tiền đó coi như con trai của bà đền bù thanh xuân cho tôi Tôi với nhà bà từ nay không có nợ nần gì nhau cả Thanh toàn quay lưng bước đi Thì bị bà nhàn gọi giận lại Trên đời này làm gì có chuyện Dễ ăn tiệc của người khác như thế Làm mà không muốn ăn thì chỉ có muốn nằm ngửa để ăn đấy à Tôi chả biết cô ăn được có bao nhiêu gã đàn ông rồi Con trai của tôi là đứa thứ mấy rồi Chắc là cô cũng nhiều thanh xuân lắm đấy nhỉ Bà... Thanh cứng hỏng, tức tối, định chửi bà Nhàn Nhưng chẳng nghĩ ra câu gì để mà chửi Bởi vì những lời của bà ta nói Hoàn toàn chính xác Bà biết tôi là cái loại như vậy rồi Thế mà còn đến đòi tiền tôi làm gì Tôi đếch trả đấy, bà làm gì được tôi Thanh cúi sát nói thầm vào tay của bà Nhàn Giọng điệu đầy khiêu khích Bà Nhàn vẫn không tỏ ra tức giận Mà còn chậm rãi nói tiếp Thế cô cứ ngồi xuống đi Tôi còn chưa nói xong cơ mà Bà Nhàn đưa cốc nước lại gần Thanh và nói cha cô cũng biết vợ anh ta đấy nhỉ Quen nhau mấy năm trời Chắc phải biết chứ Với lại tôi nghĩ trước khi cặp với nó Cô cũng đã tìm hiểu xem ra thế nó thế nào rồi Tôi phục cô thật đấy Cặp cái với toàn kẻ có máu mặt Không quyền cao chức trọng Thì cũng có của ăn của đề Bà nhàn hớp một gụm nước Chậm rãi nói tiếp Cô nghĩ sao nếu tên lãm kia Biết cô từng đưa đứa bé ra Để làm mồi câu con trai tôi Hắn sẽ nghĩ gì khi biết cô cũng từng ăn nằm với con của tôi Với đứa bé chắc đâu cũng là cô bắt anh ta đổ vỏ Thành nghe xong thì phá lên cười. cười Thế thì bà cứ việc mà nói với anh ta đi Thành cứ nghĩ rằng Con bé chắc chắn là con của lãm Nên dù bà nhàn có đi tố cáo Thì cũng lắm là mang con bé đi xét nghiệp ADN Cô ta chẳng ngại gì cả Xem ra cô nắm rõ tình thế gớm nhỉ Vậy thì chắc chắn Con bé là con của anh ta rồi Thành không nói gì Cơn cơn cái mặt thách thức bà nhàn Bà còn gì để nói không Tôi đi đây Khoan Vẫn chưa xong chuyện cơ mà Nếu tên lãm không thể giải quyết được Tôi sẽ đem cái chuyện này ra Nói với vợ của hắn vậy Bà nhàn liếc thanh một cái Rồi nhách miệng cười nói tiếp Tôi nghĩ chắc là cô cũng biết Linh Lan Vợ hắn đấy nhỉ Bố cô ta làm ở bộ công an tỉnh Chắc là cơ to phải biết Mà trong mặt mũi cô ấy Cũng không hiền lành gì đâu Bà có ý gì dọng thanh chủ xuống ý là gì tôi chỉ muốn lấy lại số tiền thuộc về mình thôi còn lâu nhá thanh quắc mắt gườm gườm nhìn bà nhàn như kẻ thù tôi tưởng cô thông minh lắm cơ mà hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi thế thôi vậy tôi sẽ đến gặp trực tiếp với cô ấy để nói sự thật cho cô ấy biết rằng chồng cô ta ăn vụng bên ngoài để lại hậu quả là con bé kia tôi nghe nói cô ấy ghê gớm lắm tên lãng mà đời chồng thứ hai của cô ta rồi cô ta bỏ người chồng đầu tiên Cũng vì lý do lén phén với người cũ Và giành quyền nuôi hai đứa con luôn Cô ta xinh đẹp lại giàu có Quyền thế vậy Lấy ai mà trả được tiền lãm cũng vì trước quyền mà lấy gái một lần đó Hai đứa con gái kia là con của người chồng đầu Cô nghĩ xem Cô ta có lý do gì Để mà giữ lại một người chồng như hắn ta Người thông minh như cô Chắc chắn là đoán được kết cục thế nào rồi chứ Chưa kể tên lãm bị cô hại cho tán ra bại sản Mất cả gia đình thì còn có thể quay lại Mà cung phụng cô được nữa không Và vợ của hắn Liệu có buông tha cho cô không Coi chừng mất cả chi đến chài đấy Để còn mang họa vào thân Tôi vẫn còn tình người Đến mới nhắc nhở cô cho cô biết Trong cuộc chơi này Cả hai chúng ta Đều mất mát Nếu như cô quyết chiến Cùng lắm con trai tôi Dính thêm cái tội ngoại tình Nhưng may mắn là Đứa con không phải là của nó Vợ nó cũng đã bỏ nó rồi Nó chẳng còn gì để mất cả Bố nó cùng lắm Đánh cho nó một trận Còn cô thì mất tất cả Coi chừng lại còn thương tật đầy mình Vì bị tạt axit đấy Cô không xem mấy cái video người ta xử bồ bịch Của chồng thế nào sao Chắc là cô xem rồi chứ nhỉ Nói xong bà nhàn đứng dậy Rồi nháy mắt với tên bình xẹo ở ngoài Ra hiệu sát xe máy ra trước Tôi biết với cái tính tiêu tiền như nước của cô Vì tiền đâu có phải là do cô làm ra Thì chắc là chẳng còn cắt su nào Trong số 200 triệu của tôi đâu Vì vậy tôi cho cô một tuần khôn hồn ấy thì mau chóng mai của hắn hay bất cứ thằng nào nhân tình của cô tôi không cần biết thì trả lại số tiền đó cho tôi chúng ta coi như chấm dứt không có liên quan tới nhau bà nhàn nói xong thì thong thả đứng dậy đi thẳng ra ngoài cổng cuộc nói chuyện hôm nay nằm trong dự tính của bà ta hết rồi thanh đứng chưng hửng như trời trồng hai tay nắm chặt run lên vừa tức vừa sợ mà không thể làm gì được thanh ra về cô ta tức Run run tay run chân Đến nỗi lái xe máy cũng không vững nữa Tay siêu vẹo suýt nữa đâm vào một chiếc xe máy khác Đang đi cùng chiều Này mắt bỏ lên chán đấy à Người phụ nữ đang điều khiển xe máy Bị thanh va phải trưởng mắt lên quát Thì làm sao Cô ta đang trong cơn tức Bị một người khác chọc vào khiến cô ta nổi điên lên À ah, con này láo mà đâm phải bà rồi còn lên mặt trêu ngươi bà sao Người đàn bà trung tuổi Giáng người phốt pháp Mặt mày dữ tận quăng chiếc xe ngã dạp xuống đường túm lấy mũ bảo hiểm của Thanh Thì xô đẩy cô ta ngã ngửa ra phía sau Thanh bị ăn đòn bất ngờ Cũng lên cơn thịnh nộ Vứt cây đông xe máy trồm xuống Cào cấu bà ta Người phụ nữ to khỏe Túm đầu Thanh trúi xuống Trúi xuống đất liên tục Thanh bị khống chế phần trên đầu Hai tay cô dứt lấy hai bàn tay to bè của người phụ nữ kia Cô cứ bị lôi sành sạch như vậy Không làm gì được Liền tung chân đá mạnh một phát vào bụng người phụ nữ to béo Mày mày dám đánh bà Người phụ nữ bị đá bất ngờ nên văng ra Bà ta loạn trọng vài bước ra phía sau Tóc tay bù xù. Thanh vừa kịp cởi trước mũ bảo hiểm ra Thở hồn hền Thì bị một bàn tay to lớn túm lấy chùm tóc giật mạnh xuống đường Thanh bị ngã sóng xoài ra đất Tay chân rãy rủa Người đàn bà định đến đá cho một phát nữa Thì bị mấy người đi đường ngăn lại Buông tôi ra Tôi dạy cho con mất dạy này một bài học mới được. Người đàn bà vừa rơi chân đá vào không khí vừa la hét. Hai tay của bà ta đã bị hai người đàn ông giữ chặt. Thôi chị ơi, có gì nói chuyện. Ai đánh nhau giữa đường như thế bao giờ? Chị hỏi nó đấy. Mẹ cha nó chứ. Đi đứng thì không nhìn đường. Va quẹt vào người ta lại còn lên mặt thách thức. Thanh bị giật mất một mảng tóc đau điếng. Người ngã xuống đường. Xước một mảng ra tay và chân. Thế mà vẫn cố dương cổ lên cãi. Con mụ béo kia, đừng có mà cậy lấy thịt đè người nhá, tao đích sợ. Đấy, các bác nghe rõ chưa? Con nhà mất dạy, bố mẹ không dạy được mày để thông ra tao dạy cho. Người đàn bà vẫn hung hăng, đòi lao vào đánh Thanh. Thôi bác ơi, chấp làm gì, cô ta còn trẻ con. Một người phụ nữ lớn tuổi có vẻ hiền lành khuyên. Tao thách mày đấy. Thanh cố gượng người đứng dậy định lao vào người đàn bà kia. Thôi cô kia, cô về đi, sai rồi lại còn chửi người ta. Không được đâu. Bà thì biết cái quái gì mà nói. Thanh bực bội, chỉ động hết cả người qua đường. Đấy, bác thấy chưa? Nó nói sức láo như vậy, thử hỏi làm sao. Người đàn bà vẫn hầm hầm muốn lao vào Thanh. Thôi cô về đi. mấy nam thanh niên đứng gần chỗ Thanh, dựng chiếc xe SH đời mới sang trọng lên khuyên can. Thanh đứng dậy, phủi quần phủi áo, rồi buộc lại mớ tóc rối bù vừa bị người kia nắm hồi nãy, lao lên xe nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa những lời thô tục. Đám đông giải tán, có một người đàn ông đứng từ xa theo dõi theo câu chuyện nhưng không lại gần. Đó là Hiếu. Lúc cuộc đụng độ xảy ra, đám đông vây quanh hai người đàn bà đang cào cấu nhau giữa đường, Hiếu cũng tò mò dừng lại xem thì phát hiện ra cô gái đang cong hoa giớn cổ lên để chửi người ta đó chính là Thanh. Hiếu lặng lẽ rủi ra xa một chút để tránh Thanh phát hiện mình. Mà từ xa lúc đó Thanh cũng chẳng còn tâm trí đâu Để mà để ý đến những người xung quanh nữa Thế Thanh đã lái xe đi Hiếu cũng lặng lặng theo đuôi Thanh Cách khoảng 3 chục mét Qua thị trấn thì lên tới thành phố Đường xá nhiều xe cổ Nên Hiếu bị mất tầm nhìn Không thấy Thanh đâu nữa Anh vội vã tăng ga mạnh Chạy nhanh lên phía trước Thì thấy Thanh đã chen vào dòng người Đang tham gia giao thông trên đường Giờ này là giờ tan sở nên đường xá rất đông Hiếu đi lên gần Thanh 3-4 bước Để theo cho kịp Thanh cũng không hề phát hiện ra Đến một cái hẻm Thanh tách ra sẽ phải Hiếu cố tình đi chậm lại Thanh đi thêm vài chục mét nữa Thì đến một ngôi nhà hai tầng nho nhỏ Thanh bấm chuông Vài phút sau Thì có người đàn bà Bê đứa nhỏ ra mở cửa Đó chính là bà Mai Thanh hậm hực sắt xe vào cổng Chào đất ơi Con làm sao thế này Bà Mai hoảng hốt Khi thấy bộ dạng tư tả của con gái Không làm sao cả Không biết hôm nay Bước chân ra đường ấy gặp đứa nào mà đen thế không biết Mẹ bố nó chứ Thanh chửi thề Chân đá đá hất đôi quốc hè ra hè Mà không thèm cúi xuống nhặt Bà Mai vội vàng bế cháu chạy theo con gái Hỏi cho rõ mọi chuyện Mày gặp tai nạn hả con Có sao không Trời ơi tay chân chảy cả máu thế kia Bà Mai cuốn quýt đặt cháu xuống cái xe đẩy Sắn tay áo lên Xem con gái như thế nào Có cái gì đâu Thanh vẫn còn bực bội, dãy cánh tay của mình ra, hất tay bà Mai ra. Tôi cứ tưởng, chỉ có người ngoài cô mới hỗn xược như vậy. Không ngờ, ngay đến cả mẹ của mình, cũng ăn nói vô lễ, quát tháo ẩm cả lên như vậy. Tiếng Hiếu từ xa vọng vào. Cả bà Mai và Thanh đều há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy Hiếu xuất hiện, lù lù trước cổng. Thì ra hồi nãy, lúc đi ra mở cổng, thấy con gái te tua quá, bà Mai vội chạy theo con và quên khóa cổng lại. Anh sao anh biết tôi ở đây Anh theo dõi tôi sao Tôi cũng chẳng có ý theo dõi cô gì cả Thực ra là tôi cũng muốn xóa hết những gì Liên quan tới cô trong tâm trí của tôi rồi Chính là cô đã nhấn cuộc đời của tôi xuống bùn Hết lần này tới lần khác Tôi thậm chí còn không muốn thấy cái mặt cô làm gì Nhưng tình cờ tôi thấy cô đang cãi vã Với một người đàn bà trên đường Tôi cũng chẳng hiểu vì sao Tôi lại tò mò muốn biết Con xem cuộc sống của cô thế nào Hơn nữa tôi cũng muốn gặp con bé một lần Dù sao thì nó cũng từng là con của tôi Cái gì? Cậu nói cái gì vậy? Giọng một người đàn ông khác cũng vang lên đằng sau cánh cổng Đó là lãm Anh ta cũng vừa đến được giam phút Thấy một người đàn ông lạ mặt Đang đứng nói chuyện viết thanh ở ngoài sân Anh ta cố tình nấp sau cánh cửa nghe lén Đến loạn hiếu nhận mình là cha của đứa trẻ Thì bức xúc không chịu được Mới nhào bổ ra Chuyện không phải vậy đâu Anh đừng có nghe anh ta nói càn Thanh vội chạy ngay đến chỗ của lãm phân bua Cậu ta là ai? Sao lại tới đây? Lúc nãy tôi nghe nói Cậu ta nhận mình là cha của con bé Thế này là thế nào? Lãm gạt tay của Thanh ra Để cô ta ra xa mình tức tối nói Hóa ra anh là cha đứa bé Hiếu cười khanh khách Vì kiếm được cha hợp pháp rồi Đến mới đá tôi chứ gì Tôi còn không biết Cô còn nhận thêm bao nhiêu thẳng nữa Là cha con bé nữa đấy Anh đừng có mà ở đó mà nói cả nói sợ. Thanh quắc mắt sắc như dao, ném về phía Hiếu đe dọa. Nhưng Thanh đã nhầm rồi, Hiếu không còn nhát gan và nhu nhược như trước kia nữa. Anh ta đã mất tất cả, anh ta chẳng việc gì phải sợ nữa. Hơn nữa anh ta cũng biết, đứa bé không phải là con của mình. Thanh chẳng có lý do gì để mà đe nẹt được anh ta. Thanh không còn là người nắm đằng chui nữa rồi. Mà hiện tại, chính bản thân cô ta đang nắm con dao hai lưỡi. Đằng nào cũng phải Đứt tay. Nói đi, anh ta là ai? Lãm lửa lử qua thành Thì... Thì... Thành thời thái độ của lãm thì cũng hơi sun sun Lắp bắp không dám nói Là cha hờ của con bé Chứ là ai Chắc anh cũng là cha của con bé nữa đúng không? Chỉ sợ anh nuôi con tu hú như tôi thôi Hiếu cười cợt Nhìn hời hợp vào tên lãm trêu người Cái gì? Cô dám lấy tôi ra làm trò đùa đấy à? Hắn là cha đứa bé sao? vậy tôi là ai lãm tức tối túm lấy tay của thanh gầm gừ anh anh đừng nghe anh ta nói bậy con bé nó là con ruột của anh đấy không tin anh cứ mang nó đi xét nghiệm adn thì biết anh buông tay em ra đau quá lãm siết chặt cổ tay của thanh làm cổ tay của cô ta cũng đỏ ửng cả lên lãm nghe thấy thanh nói đến xét nghiệm adn thì đỏ người ra buông tay cô ta ra thanh xoa xoa cổ tay xiên la một lúc rồi chợt như nhận ra mình đang có lợi thế liền dỗ rảnh lãm Anh đừng có tin mấy lời bậy bạ của hắn Hắn là người yêu cũ của em Tán tỉnh em không được Nên bây giờ ghen ghét Mới đến để nói càn nói quấy đấy Anh đừng có tin Tôi nghĩ cho anh cũng không ngu như tôi chứ Tôi từng tin cô ta nói Con bé là con của tôi Nên tôi mới cung phụng cô ta Từ lúc có bầu cho tới khi cô ta sinh con Bây giờ không còn môi tiền được của tôi nữa Thì cô ta mới bám lấy anh đấy Coi chừng sau này moi hết tiền của anh rồi Cô ta lại tìm đến một thằng cha khác nữa Cậu thôi ngay cái trò không ăn được thì đạp đổ đi nhá Con gái tôi không bao giờ dây dưa với cái loại người như cậu Ai chả biết cậu có vợ có con rồi Con gái tôi mở dại gì mà dây dưa Với cái người đã coi gia đình Ngày xưa cậu thấy nó nghèo khổ Cậu bỏ nó Bây giờ cậu thấy nó lấy được thằng chồng giàu sang Nên không cam tâm đến phá chứ gì Cái loại người như cậu bị vợ bỏ cũng đáng Bà Mai cũng nhảy sổ ra Đứng trước mặt Hiếu mà dạy đời Tiền lãm nghe xong thì trột giả Chính anh ta cũng đang ngoại tình với Thanh Lỡ như chuyện này mà đến tay của vợ anh ta Thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây Lãm suy nghĩ một lúc Tự nhiên trong đầu của anh ta Lé ra một tia hy vọng Tên đàn ông này cũng tự nhận mình là cha đứa bé Có thể nào Thanh cũng lừa mình không Không Không thể nào Tôi đã xét nghiệm ADN rồi mà Kết quả nó là con đẻ của tôi Lãm bất ngờ làm nhảm trong miệng Cái gì Anh dám lén lút giấu tôi đi xét nghiệm ADN của con bé Anh dám nghĩ oan cho tôi đi hả Thành quát lên mắt trừng trừng nhìn lãm <cười> Vậy thì chúc mừng anh nhá Đứa bé là con gái của anh rồi đó Hy vọng anh đừng có để cho cô ta mang con gái của mình Làm mồi câu trai Bắt người ta đổ vỏ nữa Nghiệp chướng lắm Hiếu bật cười khen khách thích trí. Choang Một tiếng vang chát chúa Cây bình hoa bằng thủy tinh dáng lên đầu của Hiếu Tay thanh còn run run nhìn thẳng vào mắt của Hiếu Câm mồm. Hiếu bị đánh bất ngờ không kịp trở tay Máu lang lổ chạy đầy xuống mặt thành dòng. Hiếu trợn mắt sờ lên đầu của mình rồi nhìn xuống tay thế toàn là máu. Mới lên cơn điên tiết đạp thanh một cái ngã ngửa xuống đất miệng thì rít lên. Còn đĩ này, dám đánh tao à? Hiếu định lao đến đánh thanh thì bà Mai đã kịp ôm lấy chân của Hiếu ngăn lại. Hiếu đá bà Mai sang một bên hùng hổ chạy lại chỗ của thanh. Lãm thế vậy cũng chạy lại ôm lấy tay của Hiếu can ngăn. Hiếu bị cánh tay lực lưỡng của lãm kẹp lại nên không thể làm gì được. Hiếu bất ngờ thốt lên đau đớn Một thanh mảnh chai sắc nhọn Vừa đâm vào ổ bụng của anh Máu tuôn rào rào Thanh tái mặt buông tay ra lùi ra phía sau Hai bàn tay cô ta dính đẫm máu tươi Từng giọt từng giọt đang rớt xuống Thành vệt dài dưới sàn nhà Cô ta Cô cô giết người ta rồi Lãm hét lên Thanh ôm đầu xuân lên bẩn bật Không không phải tôi tôi không giết anh ta Tại anh ta muốn giết tôi trước Thanh hoảng sợ lùi ra xa dần chỗ Hiếu Những vết máu cũng theo chỗ cô ta trượt dài trên sân Miệng không ngừng Nói làm nhảm Bà Mai thấy con gái như vậy Cũng vứt cháu ra sân Chạy lại ôm lấy con gái Không, tại nó muốn giết con gái tôi trước mà Không phải là con gái tôi giết người Thanh biếu lấy vai ôm chặt mẹ Cả người sun dậy Hiếu hà hốc miệng chỉ tay về phía mẹ con Thanh Ú ớ nói không nên lời Máu càng tuôn càng nhiều Lã một tay che vết thương cho Hiếu Một tay đỡ lấy anh Miệng hét lên Gọi cấp cứu nhanh lên Anh ta mà chết Lại đi tủ cả lũ bây giờ Thanh nghe tới hai từ đi tủ Thì lật đật đứng dậy Chạy vào nhà Lấy điện thoại ra Gọi một một năm nhanh lên đi Thanh bởi bấm số xong Thì bỗng dưng nhớ ra điều gì đó Cô ta vứt luôn cái điện thoại Xuống sàn nhà Chạy vào phòng của mình Lôi mấy bộ quần áo Trong tủ ra Bỏ vào vali Chạy ra sân như con điên Cô... Cô làm cái gì thế hả Gọi cấp cứu mau lên miệng lãm liên tục hét lên, tay chỉ về phía của thanh ra lệnh. Không, tôi không thể đi tù được. Tôi phải chạy thật xa, thật xa. Tôi không thể đi tù được. Thanh như người mất hồn, cứ làm nhảm, tay chân thì cuống quýt vơ được cái gì liền cất vào vali. Chìa khóa, chìa khóa xe máy của tôi đâu rồi? Cô ta sờ soạng trong túi áo, lục tìm chìa khóa nhưng không thấy. Con ơi, con làm sao vậy hả con? Bà Mai ôm lấy chân của Thanh gào rú Lãm thấy tình hình ngày càng nguy to Thanh bị mất kiểm soát điên loạn Bà Mai cũng hoảng theo con gái Hiếu thì chưa tắt thở hẳn Anh ta vẫn còn thoi thóp Nếu gọi cấp cứu có thể cứu được anh ta Thân là công an Nên lãm biết dù anh ta không giết người Nhưng bỏ mặc người sắp chết như vậy Cũng khó chấp nhận được Đối với một người công an nhân dân huống hồ chuyện này còn liên quan đến anh ta nữa Lãm bỏ ngồi quỷ xuống đỡ lấy hiếu Rút điện thoại ra gọi cấp cứu Trong lúc này Thanh cũng đã nhìn thấy chùm chìa khóa xe máy của cô ta Rơi ở dưới sân Liền vội vàng chụp lấy trèo lên xe định tẩu thoát Bà mai níu cô ta không được Bị Thanh quật người hất văng sang một bên Ngã xuống đám mảnh trai hồi nãy Chảy cả máu tay Chân cũng bị dính mấy mảnh găm vào đau đớn dớm máu Nhưng vẫn cố chạy theo để giữ con gái lại Thanh ơi Thanh ơi bà Mai gọi lớn thì bị Thanh dùng chân đạp ra, lại ngã xuống đất. Cô ta rú ga lao thẳng ra khỏi ngõ, thì bất ngờ đâm vào một xe công nông đang đi chạy hướng ngược vào ngõ nhà cô. Thanh bị hất tung ra xa, đầu chiếc xe bẹp dí. Mọi người súm lại nâng Thanh lên, mới phát hiện ra trong sân nhà cô cũng có một vụ án đang xảy ra. người đàn ông đang bê bết máu nằm trong lòng một người đàn ông khác. họ hỏi nhau chạy vào sân. tiếng còi xe cấp cứu hú vang lên, đám đông lánh ra hiếu được nhân viên y tế cáng lên xe. một xe cấp cứu khác cũng được người trong dân xóm gọi đến. thành cũng được cáng lên xe cấp cứu. công an xã cũng kéo đến. 10 phút sau, thì là tiếng còi hú ầm ỹ của xe cảnh sát giao thông cũng đến. cả đám nhốn nháo. một vụ án hai mạng người chưa từng có xảy ra trong khu phố. đám thanh niên dùng điện thoại livestream đăng trực tiếp lên mạng. cả facebook tỉnh dầm dầm chia sẻ truyền tay nhau đường link livestream. cả tỉnh xôn xao. Bấy người ở gần đó cũng lập tức bỏ sở mâm cơm Chạy đến hiện trường Để trực tiếp chứng kiến Chỉ trong 10 phút Vụ án mạng đã rầm rầm được chia sẻ Già trẻ, gái trai, ai cũng biết Còn Lan đang lướt facebook Thì cũng tình cỏ thấy đường Linh chia sẻ vụ đánh ghen ở thành phố Nó bấm vào coi thì phát hiện ra Thanh Và thấy bà Mai đang gào khóc Nó không thấy hiếu Vì anh đã được đưa đi trước đó Mẹ, mẹ ơi Mẹ ra mà xem này Bà Thanh bị tai nạn giao thông Hay là ai đánh ghen gì đó Bị thương đem vào viện cấp cứu rồi Bà nhàn vừa ăn cơm xong Đang coi tivi nghe con gái nói vậy Thì chả thèm nhìn mà khinh khỉnh trả lời Mặc xác nó Đúng là trời có mắt Cái loại đó bị như vậy là còn nhẹ đấy Nói xong thì bất chợt bà nghĩ lại Chết cha Nó có chết không vậy Không thể nói gì cả Chỉ biết bà ấy bị mang lên bệnh viện cấp cứu thôi Đâm phải xe công nông Con Lan dán mắt vào màn hình điện thoại Đọc con comment rồi thông báo tin tức cho mẹ Nó mà chết thì dở rồi 200 triệu của tao mất trắng à Không thể như thế được Mày theo dõi coi nó có chết không Mẹ cha nó chứ Chết cũng không xong với bà đâu Bà phải lấy bằng được 200 triệu xương máu của bà Bà nhàn sắp của làm nhảm Bà mà chết thì ai trả nợ cho mẹ Thì con mẹ nó chứ ai Mẹ thừa biết Nhà bà nghèo rớt mùng tơi cơ mà Lấy đâu ra 200 triệu mà trả Kệ bố chúng nó, ta không cần biết nó lấy ở đâu ra Mẹ con nó phải trả cho tao 200 triệu Nó mà chết Thì con mẹ của nó liệu tính mà trả tao Vòi tiền của thằng cha đẻ con bé đó Bà nhàn mãi tính toán về 200 triệu Tiếc của không chịu được Nên cứ làm nhạm mãi Con Lan thì cứ dán mắt vào điện thoại Để tìm thêm thông tin về Thanh Alo Đây có phải là số máy người nhà anh Hiếu không ạ Tiếng của một người lạ Gọi vào số máy của con Lan Dạ đúng rồi Cháu là em gái của anh ấy Có chuyện gì không chú Cháu báo cho bố mẹ của cháu biết nhá Anh Hiếu bị thương nặng Đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh đấy Người nhà mau đến bệnh viện để làm thủ tục đi Cái gì ạ Anh Hiếu bị tai nạn sao Chú có nhầm không ạ Không nhầm Chúng ta gọi điện thoại của anh ấy đây Cháu gọi cho bố mẹ cháu đến ngay đi Cái gì Bà nhàn nghe tới câu Hiếu bị tai nạn Thì vứt luôn cái điều khiển TV xuống đất giành lấy cái điện thoại của con Lan Alo Tôi là mẹ thằng Hiếu đây Anh nói thằng Hiếu nhà tôi bị thương sao Bà Nhàn nói hoảng hốt Đúng rồi Anh ta bị thương rất nặng Mất rất nhiều máu Người nhà mau lên bệnh viện để phòng phải cần máu của người thân Và làm thủ tục cần thiết Nhanh lên Tình hình nguy kịch lắm đấy Không nói trước được đâu Người nhà mau chóng sắp xếp nhanh lên Bà Nhàn buông cái điện thoại ra Ngớt xỉu Mẹ Mẹ Mẹ có sao không Con Lan hét lên Ôm chẩm lấy mẹ của nó Cứu kiếu vơi. Con Lan hét lớn. Hàng xóm bên cạnh nghe thấy tiếng kêu la thất thanh của nó, thì chạy cả sang. Bà ấy làm sao thế? Mẹ cháu nghe tin anh của cháu bị tai nạn đến ngất xỉu ra đây. Con Lan vừa khóc vừa nói. mấy người phụ nữ xoay dầu rồi cạy miệng bà nhàn ra đặt một miếng rẻ lau vào miệng để phòng bà ta cắn lưỡi. Bố đâu? Bố cháu đang ở trên xã. Gọi cho bố mày về nhanh lên. Con Lan luống cuống cầm cái điện thoại bấm số của nó. Bố ơi, bố, bố về ngay đi. Mẹ ngất xỉu ở nhà, anh Hiếu bị tai nạn. Con Lan vừa nói vừa nước lên trong điện thoại. Ông Tôn nghe xong thì rụng rời cả chân tay. Nói với một cán bộ xã phải về nhà ngay vì nhà ông có chuyện. Một đồng nghiệp của ông nghe tin Hiếu bị nạn. Bà Nhàn thì đang ngất xỉu, liền lấy xe máy chở ông Tôn về nhà. Mấy người hàng xóm láng giềng cũng đi đến từng nhà anh em chú bác, gia đình của ông Tôn. Thông báo tin tức để họ đến. Bà Nhàn được hàng xóm xoa xoa bóp bóp một lúc thì tỉnh lại. "Con tôi, Thẳng Hiếu." Bà Nhàn úa ớ ớ. "Mẹ ơi." Con Lan ôm lấy mẹ của nó khóc. "Anh mày đâu?" "Anh ấy đang ở trên bệnh viện. Đi đi đi, đưa mẹ lên viện gặp nó ngay." Bà Nhàn cua tay co chân vùng vẫy, đở đứng dậy đi lên bệnh viện. "Ông ấy về rồi." Một người hàng xóm nhìn ra ngõ. Thấy xe của ông Tôn vào nhà Thì liền kêu lên Người đàn ông chở ông Tôn chạy vào sân Ông Tôn vội vàng chạy vào trong nhà Hớt hải hỏi Có chuyện gì thế Bố, bố ơi Con Lan ngước nhìn bố nó bà khóc Ông ơi Thằng Hiếu nhà mình trên bệnh viện đấy Người ta bảo nó sắp chết rồi Bà nhàn túm lấy gấu áo của chồng Bù lưu bù loa lên Ông Tôn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Liền túm lấy áo con Lan Hỏi cho rõ Là sao? Thằng Hiếu làm sao? Anh Hiếu bị thương nặng lắm bố ơi Người ta lấy điện thoại của anh ấy Gọi từ viện về Mọi người bây giờ mới hiểu rõ Sự việc liền hối Nhanh lên đến bệnh viện xem nào mấy người họ hàng nhà ông Tôn liền dục Bác nhanh lên Để em về bảo nhà em chuẩn bị ít tiền rồi lên sao Em trai ông Tôn liền nói Nhanh lên bác ơi Hai đứa cháu trai nhà ông Tôn cũng nói Lấy xe máy chở ông ấy lên đi Mấy đứa cùng lên đi tôi đi với bà nhàn vùng dậy túm lấy ông tôn tôi phải lên xem con trai tôi thế nào rồi để bà ấy ở nhà nghỉ ngơi đi để nó lỡ thằng hiếu có chuyện gì xảy ra bà ấy lại ngất ra đấy một người hàng xóm góp ý không tôi phải đi nhất định tôi phải đi tôi phải nhìn thấy con trai của tôi bà nhàn bất ngờ đứng dậy vẫn tao cho gọn chạy vào phòng mặc áo lấy tiền bỏ vào túi chuẩn bị sẵn sàng lên bệnh viện tự dưng bà ta khỏe kỳ lạ vùng dậy Hất văng mấy cánh tay của mọi người Đang vây quanh bà Ba bốn người đàn ông ở gần đấy Cũng không cản nổi Thôi cứ để bà đi đi Lỡ mà có chuyện gì còn được gặp mặt con trai lần cuối Một người e rẻ đề nghị Lập tức cả trụ cặp mắt Hướng về phía người vừa lên tiếng kia Vẻ ái ngại dường như họ cảm nhận được Điều gì xui rủi đang đến với gia đình của bà Nhàn Ông tôn bà Nhàn Và mấy người nhà hớt hài vào bệnh viện Hỏi thăm mãi cũng đến được phòng cấp cứu của Hiếu. Đang cấp cứu nên người nhà không được vào, chỉ ở ngoài chờ bác sĩ mổ thôi. Bà Nhàn cứ gào khóc vật vã, hết người này tới người khác, đỡ bà thế mà bà vẫn không đứng vững. "Bà thôi đi nào." Ông Tôn gắt lên, ruột gan của ông cũng như lửa đốt vậy, có kém gì bà Nhàn đâu chứ. Nghe tiếng vợ kêu la, ông lại càng sốt ruột, khó mà giữ được bình tĩnh. "Ông có đẻ nó ra đâu mà ông sót Trời ơi là trời." Tôi có mỗi thẳng con trai Làm sao mà tôi khổ như vậy trời Mời bà ra ngoài cho Chỗ này cần yên tĩnh Nếu bà không thể giữ được bình tĩnh Thì hãy ra ngoài một lát Cô nhân viên y tế Giọng nói rất cương quyết Thôi bác Bác bình tĩnh đi Anh vẫn còn cấp cứu Vẫn chưa biết tình hình thế nào mà Một đứa cháu cố an ủi bà nhàn Ai là người nhà của bệnh nhân Hiếu Cô y tá đứng bên cạnh một nam bác sĩ rồi hỏi Tôi là bố nó Ông Tôn vội vàng chạy lại Thưa bác Bệnh nhân bị đâm thủng ruột Mất máu quá nhiều và đã ngưng thở Trước khi vào bệnh viện Chúng tôi cố gắng hết sức Nhưng không thể qua khỏi Chúng tôi rất tiếc Ông Tôn vừa nghe xong Thì bất ngờ miệng ú ớ Mặt tái đi rồi ngã quỵ xuống đất Bà nhàn nghe tin con xong Thấy chồng ngã xuống đất Cũng dơ tay chưa kịp nói câu nào Cũng đã ngất lịm Ngay lập tức Các hai ông bà đều được đưa đi cấp cứu Ngay cùng một lúc Bà Nhàn tỉnh dậy, thấy con Lan đang ngồi bên cạnh, khóc xương cả mắt. Bên cạnh là mấy người bà con họ hàng đang đứng. Nó đâu? Thằng Hiếu, con trai tôi đâu? Bà Nhàn hoảng hốt, hô tay hôi chân hỏi rồn. Mọi người nhìn nhau, không ai nói lời nào cả. Sự im lặng đến đáng sợ, càng khiến bà Nhàn như điên dại. Các người... con trai tôi đâu? Trả con trai lại cho tôi đi. Trời ơi, ông trời ơi, sao lại bắt tôi khổ thế này chứ? Tôi còn chưa chết cơ mà. Sao để con trai của tôi chết trước tôi như vậy Hỡi trời ơi Bà nhàn không cần ai nói Bà cũng tự hiểu Con trai của bà đã không còn nữa rồi Câu nói hồi nãy của cô y tá Vẫn còn đọng lại trong đầu bà Khi vừa tỉnh dậy Mau Mau dẫn mẹ đi gặp anh con đi Lan ơi Mẹ không thể để nó ra đi Mà không nhìn được mặt nó Nhanh lên Anh hiếu Anh ấy được người ta đưa đến nhà xác rồi Còn Lan khóc ngất từ nãy tới giờ sưng cả mắt lên Giọng cũng khan rồi Đi chỗ nào dẫn mẹ đi đi con Được rồi Để bái vào nhìn mặt thằng bé Mấy người nhà gặp quản lý nhà xác Xin vào rồi làm thủ tục Để đưa thi thể của Hiếu về chôn cất ở quê Bà nhàn vừa nhìn thấy Thi thể của con trai Thì la vào ôm chầm lấy mà gào lên Hiếu ơi sao con bỏ mẹ mà đi thế này Sao con giải thế hả Hiếu Mẹ còn sống sờ sờ ở đây Mà con bỏ mẹ đi hay sao Hiếu ơi tỉnh lại nhìn mẹ đi con ơi bà lay lay cái xác đã cứng đờ của hiếu gào khóc thảm thiết mẹ ơi anh ơi con lan cũng vừa ôm mẹ vừa sò lên bụng của anh mà khóc lóc thôi bác ơi anh ấy đi rồi để anh ấy đi thanh thản mấy người họ hàng làng xóm xuống lại an ủi không con tôi nó không thể chết được đứa nào đứa nào dám giết con của bà bà phải sống chết với nó mặt bà nhàn bất ngờ biến sắc mắt long lên sòng sòng giận dữ như con thú dữ Vừa bị đối thủ cướp mất đứa con Không ai biết hung thủ là ai Mọi việc xảy ra quá nhanh Quá bất ngờ Nghe tin Hiếu bị nạn Thì mọi người chạy đến đây Đến bệnh viện cả Chưa thấy công an đến làm việc Bà nhàn ngầm gừ dây lát Rồi ngã vật ra Nhìn Hiếu trong bộ đồ trắng toát của bệnh viện Nằm cứng đỏ Hiếu ơi Con ơi Làm sao mẹ sống nổi bây giờ con Sao ông trời không cho mẹ chất quách đi chứ Hỡi trời ơi Bà nhàn ưỡn ngực đấm thùm thụp vào ngực của mình Mẹ ơi Mẹ đừng như vậy mà Anh con đi rồi Mẹ có tự hành hạ bản thân mình Thì anh cũng không sống lại được đâu Anh ấy không muốn thấy mẹ như thế này đâu Mẹ còn có con Còn có bố nữa mà Con Lan cứ ôm lấy hông mẹ nó mà khóc Bố mày Bố mày đâu rồi Bà nhàn bất ngờ nhớ ra một điều gì đó Từ lúc tỉnh dậy đến giờ không thấy ông tôn đâu cả Lúc vào nhà xác nhìn mặt con Cũng không thấy ông ấy đâu Bà nhàn nhớ lại lúc trước Chồng bà nghe tin dữ cũng đã ngã vật xuống đất Rồi ngất đi Sau đó mới đến lượt bà Bố đâu? Ông ấy đâu? Bà nhàn quay ngoắt người lại Túm cổ áo con lan mà hỏi xồn Bố... Bố đang cấp cứu vẫn chưa tỉnh lại mẹ ạ Bà nhàn ngã sụp xuống Trời ơi là trời Gia đình của tôi làm bên cái chuyện gì Sao mà tai họa lại cứ ập đến xuống nhà tôi thế này cơ chứ Hết con rồi tới chồng Tôi còn sống làm gì trên các đời này nữa đây Để tôi chết cho xong rồi Bà nhàn đập đầu của mình Vào cái cạnh giường y nốc, Công cốc đến xưng cả chán Mẹ ơi, mẹ không thương con sao Mẹ định bỏ con mà đi theo anh sao hả mẹ Con Lan miếu máu Mắt nó dường như không thể mở được nữa rồi Người già cả da Tóc tai bù xù nước mắt nước mũi chảy cả xuống má, xuống cầm Con ơi, sao có số nhà mình Đã ra nông nỗi này hả con Bà nhàn ôm con Lan mà khóc Mấy người họ hàng xuống lại đỡ bà lên an ủi. Bà nhàn sau một hồi khóc lóc thì cũng bình tĩnh lại. Bà lật khăn che mặt của Hiếu nhìn lần cuối rồi theo nhân viên y tế làm thủ tục để mang Hiếu về quê chuẩn bị tang lễ. Xe đưa xác Hiếu về quê thì nhà đã chuẩn bị đầy đủ. Đám tang của Hiếu diễn ra rất nhanh chóng. Người chết trẻ nên thường người ta không để lại lâu. Anh em hàng xóm đến đông đủ. Bà nhàn khóc lịm sợ ngất luôn từ lúc người ta đưa xác thằng Hiếu vào quan tài. Ông Tôn vẫn còn trên viện cấp cứu. Thằng Tiết cũng được Hoài và Nam đưa về để tăng cha nó. Thằng bé mới chỉ hơn một tuổi. Đứng trước bàn hương khói của cha. Mặc bộ quần áo tăng dài, chùm lút người. Nó ngơ ngác. Thỉnh thoảng lại biếu chặt lấy tay của mẹ nó. Vì sợ hãi đám đông. Và những tiếng ồn ào kinh dị mà nó chưa từng được thấy. Bà Nhàn ngất lịm ở trong phòng. Nhà bây giờ chỉ còn mình con Lan. Anh em họ hàng cũng đến giúp. Nhưng không có chủ Nên cứ dối tung giới mổ cả lên Hoài phụ con Lan công việc của đám Bà Hân trông chừng thằng Cô Tít Để đam phụ công việc đám với đàn ông con trai Tăng cớ nên người ta cũng chẳng nề hà ai với ai cả Chỉ cần có người giúp một tay là được Mọi người hối nhanh thiếu thứ này Thứ kia sửa kêu nhau tự đi làm Ai có gì thì mang sang Con Lan thấy chị sâu về Nó tủi thân quá ôm lấy Hoài mà khóc Hoài không trách nó mà chỉ thấy thương Đang yên đang lành Nhà xảy ra chuyện thế này Một con bé 15 tuổi như nó Làm sao mà không sốc cho được chứ Hiếu được đưa đi chôn ngay trong ngày Hoài cũng ở lại phụ con Lan dọn dẹp mãi đến chiều tối Nam đã đưa bà Hân và thằng Tít về trước Bà nhàn tỉnh dậy nhìn thấy Hoài Tỏ ra không cảm xúc gì cả Cứ đỏ đã nhìn lên bàn thòa của con trai Rồi nói làm nhảm như người điên người dại Thanh bị xe công nông tông trúng Người bị băng ra xa Nhưng mà thay cô ta lại ngã trúng đám cát lớn Đang đổ đống để xây nhà của một gia đình hàng xóm Nên chỉ bị gãy tay Gãy xương cổ May mắn vẫn sống sót Lãm được công an lấy lời khai Anh ta ban đầu không chịu khai ra chuyện riêng tư của mình Mà chỉ nói rằng Mình tình còi chứng kiến cuộc cãi vã của Hiếu và Thanh Rồi sau đó xảy ra án mạng Anh ta không có liên quan gì đến chuyện này cả Lãm khai xong thì được về nhà Thanh sau khi được cấp cứu Tỉnh lại Thì có công an đến điều tra Ban đầu cô ta không chịu thừa nhận Nhưng công an nói là con lãm chứng kiến Chính cô ta đã cầm mảnh chai Đâm vào bụng của Hiếu Sau đó mới sợ quá mà rút luôn ra Khiến máu tuôn xối xả Nếu cô ta không rút cái mảnh đó ra Thì Hiếu có thể sẽ không chết Thay nghe công an nói Chính lãm đã khai ra là mình giết người Thì cô ta điên cuồng chửi rủa anh ta Cô ta cũng khai luôn ra Chính lãm là người gián tiếp Gây ra vụ án mạng này Nếu không phải hôm ấy lãm đến tìm cô ta Thì Hiếu không đụng độ với hắn Không kích động cô Thì cô cũng không liên lên cơn Mà lỡ tay đâm trúng bụng Hiếu Thanh bị bắt ngay sau khi ra viện Ngày ra tòa Lãm là người trực tiếp chứng kiến Nên được công an gọi ra làm chứng Ở tòa Thanh đã khai toàn bộ sự việc Lãm bị lộ chuyện ngoại tình có con với Thanh Đương nhiên đến giờ này Anh ta không thể giấu được nữa Thanh bị tòa tuyên phạt 13 năm tù Vì tội giết người trong tình trạng bị kích động Và được hoãn thi hành án Do đang nuôi con nhỏ Dưới 36 tháng tuổi Bà Nhàn nghe xong tuyên án của tòa Thì xông lên Định túm lấy thanh cào cấu Nhưng may là có nhiều công an bảo vệ Nên bà ta không làm gì được Bà gào khóc ăn vạ Trên tòa nhất định sẽ viết đơn kháng cáo Bà bắt thanh phải bị tử hình Hoặc ít nhất là cũng phải tù trung thân Nhưng đây là tòa án Làm việc gì cũng phải có căn cứ pháp lý Bà Nhàn bị bảo vệ và công an ngăn lại Không cho làm càn quấy Khiến bà càng như rổ như giải Con trai bà mất mạng Thế mà kẻ giết người chỉ bị tuyên án 13 năm tù Lại còn được hoãn thi hành án Bà không thể chấp nhận một hình phạt quá thiên vị như vậy Thanh bị phạt 120 triệu đồng Bồi thường được trả về nhà tại ngoại Nhưng bị chính quyền xã giám sát Cho đến khi con được 36 tháng sẽ phải thi hành án Bà Mai đã bế cháu về ở quê Vì chủ nhà đuổi không cho ở nữa Không có tiền Lại mất luôn nguồn chu cấp tử lãm bà mai buộc phải bán khu đất vườn dùng để trồng sau làm kế sinh nhai để có tiền bồi thường cho con gái thanh vừa về nhà hôm trước thì hôm sau bà nhà đã lưu loa trước cổng từ sáng sớm mẹ con thanh phải cố thủ đóng chặt cổng không dám ra ngoài chửi chán thì bà nhàn không biết kiếm đâu ra được xô phân lợn hát từ cổng nhà thanh mà vào nhà sáng nào bà cũng đến trước cổng nhà thanh mà chửi rủa khóc than phóng uế chán chê cho đến khi công an xã xuống can thiệp ép bà về thì bà mới về nhà. Thành suốt ngày trốn rú rú ở trong nhà, không dám ra đi ngoài đường. Vốn liếng không còn nhiều, vườn tược thì bán hết, bà Mai buộc phải tìm kế sinh nhai khác để nuôi cháu ngoài và con gái. Thành cũng chỉ được ở nhà 2 năm nữa, sau đó sẽ phải thi hành án. Con bé sẽ phải do bà nuôi dưỡng. Lão thì lặn mất tăm, không thấy đâu cả. Bà Mai để cháu ở nhà cho con gái chăm, còn mình thì đạp xe đi lên chợ huyện từ sớm mua rau, quả Của mấy người buôn bán Rồi chia nhỏ ra thành từng bó Mang về chợ xã bán lấy tranh lệch Dù chẳng được là bao nhiêu Nhưng cũng có cái ăn Bà bán tới trưa Thứ mua đồ ăn thức uống Về cho Thanh nấu cơm ở nhà Chiều lại lọ mọ Chẳng chịt cái xe đạp Với mấy cải bao bố to hơn cả người Bà đi mua đồng nát ở xã bên Mãi tới chiều tối mới về tới nhà Cái thân già của bà cả ngày cứ càng còm cõi đi Nét mặt khắc khổ Người gầy đét như thanh củi khô Lâu năm chỉ trực chờ một lửa Bén là cháy rủi Cả đời đã phải nuôi con một mình Đến lúc già lại phải nuôi cháu ngoại thay con Chẳng biết người phụ nữ ấy Lấy đâu ra sức mạnh Phi thường đó để mà còn trụ được tới bây giờ Thanh vẫn còn bị đau Do chấn thương Ở nhà nhiều cộng với việc bị trời rủa Cả trên mạng lẫn ngoài đời Đâm ra chán đời Còn khóc thì cô ta ném nó xuống giường Khóc chán đến mệt thì ngủ thiếp đi Cho đến khi bà ngoại về cho ăn cản tiền cô ta nhớ tới lãm Gọi điện cho anh ta đòi Nhưng mà số máy không liên lạc được Thanh cũng lường trước được chuyện Nhưng cô ta vẫn vô cùng bực bội Đứa con là của chung cơ mà Sao lại chỉ sao cho cô ta nuôi dưỡng chứ Thanh không cam tâm Cô ta bị thế này cũng một phần do lãm Tại sao chỉ có một mình cô ta chịu Hậu quả Mà cái thằng đàn ông đó không hề hấn gì Cô phải đòi lại công bằng cho mình Cô ta quyết định đi tìm lãm Thanh nói dối mẹ đi đòi tiền nợ có một người bạn gái trong làng, dù tiện thể mua đồ cho con, nhờ bà chăm con cho mình buổi trưa. Bà Mai căn ngăn con gái không lên đi, nhưng Thanh cương quyết đỏ đi cho bằng được. vốn không cản được con, nên đành ở nhà giữ cháu. Thanh ăn mặc kín đáo đi ra chợ, rồi thuê xe ôm chở mình thẳng lên cơ quan làm việc của lãm. cô ta đưa cho người xe ôm hai trăm nghìn, dò hỏi thăm tin tức của lãm. chỉ mấy chục phút sau, Thanh đã có thông tin. Lãm bị kỷ luật hiện không đi làm ở cơ quan Ngoài ra cô còn nghe thêm được một thông tin nữa Là vợ chồng lãm đang có lục đục Nghe đầu lãm bị thế lực của bố vợ ép xuống Gây khó dễ Ngôi nhà ba tầng nằm chiếm trẻ chế ở thị trấn vốn có Của bên nhà vợ Đã bị cô vợ kia tống cổ ra khỏi nhà Lãm hiện đang ở nhà mình Nằm mãi cuối thị trấn Chuyện này cả cơ quan ai cũng biết Hóa ra lời bà ta nói là đúng mụ vợ này ghê gớm thật đấy Thanh nhớ lại lời bà nhàn đe dọa cô ta từ trước Lãm có kết cục thế này Cũng chưa thấm vào đâu so với cô Thanh vẫn chưa cam lòng Tất cả chuyện này không phải là do cô gây ra Mà là chính anh ta mà ra cả Dù sự nghiệp của anh ta có tan tành, Thì anh ta cũng phải chịu trách nhiệm với con của mình Thanh tiếp tục thuê xa ôm chở mình về nhà của Lãm Lãm chưa bao giờ cho Thanh biết nhà của mình Nhưng mà Thanh đã lén xin anh ta Từ địa chỉ của một người bạn Đến thăm dò nhà của Lãm thế nào Nhà Lãm cũng thuộc hạng xá giả Chỉ thua kém nhà vợ Lãm là con đầu trong một gia đình công chức bình thường Dưới Lãm còn hai cô em gái đã lấy chồng Lúc còn cặp với Lãm Thanh cũng từng có ý định Sẽ mồi chài hắn, cưới mình Nhưng không được Vì thế lực nhà vợ của Lãm quá lớn Bản thân Lãm cũng không dám ho he trước mặt vợ Vì cô ta chẳng hiền lành gì Bị vợ đè lên đầu, lên cổ Nhưng lại không dám phản kháng Lãm chán nản Nên định ra ngoài lại lút một chút cho thỏa mãn Chứ không ngờ rằng mọi chuyện đã đi đến nước này Xe ôm dừng trước cổng nhà lãm Thanh kêu ông ta chở cô ở ngoài ngõ Rồi tự mở cổng đi vào Cổng nhà không khóa chỉ khép hờ Thanh không dám lớn tiếng vinh váo như trước nữa Cô vừa đi vừa ngó trước nhìn sau Mãi cho tới khi vào đến sân Thanh mới kêu tên lãm Anh lãm, anh lãm ơi Lãm đang nằm nghỉ trưa Nghe tiếng đàn bà con gái gọi tên của mình Thì giật nảy cả mình Ngồi bật dậy chạy ngay ra ngoài sân Thanh đứng lù lù trước mặt anh ta Đội mũ bảo hiểm và che kín mít Nhưng lãm vẫn nhận ra Cô... Cô tới đây làm gì? Lãm hoảng hốt Tôi với cô không có liên quan gì tới nhau nữa Ai nói tôi với anh không có liên quan tới nhau Anh định qua cầu rút phán đấy hả? Còn lâu nhá Con bé là con của anh Anh phải có trách nhiệm chu cấp cho nó Cô hại tôi thê thảm thế này mà còn chưa đủ sao? Nó là con cô tự đẻ ra thì cô phải tự lấy mà nuôi đi. còn không nuôi được thì đem cho đi. tôi không cần cái thứ con hoang đó. lãm tức giận chỉ thẳng vào mặt của thanh đuổi cô ta ra khỏi nhà. anh là thằng tồi đã vậy con này á, phải sợ gì nữa nhá. thanh cởi khẩu trang ra, sấn thay áo, chống nạnh mà chửi. anh không chu cấp cho nó, tôi kiện tranh mất việc luôn. đừng có tưởng mấy người có tiền thì muốn làm gì cũng được. con đã đến nước này rồi, đất còn gì phải sợ ai nữa. Thanh vừa nói vừa gào lên. "Chuyện gì vậy?" Người phụ nữ tầm 60 tuổi từ trong phòng ngủ bước ra, bà ấy là mẹ của Lãm, đang ngủ trưa, nghe thấy tiếng cãi vã mới tỉnh giấc. "Mày, chính mày là con đĩ giết người, chính mày làm gia đình của con trai tao tan nát, mày có dám pháp sát đến đây hay sao?" Người phụ nữ vừa nhìn đã nhận ra Thanh, vụ án của Thanh làm chấn động cả cái huyện, ai cũng biết dù chưa gặp thanh trước đó nhưng chỉ cần thấy thanh là bà đã nhận ra ngay bà không cần phải đuổi đâu bà kêu anh ta đưa tiền cho tôi nuôi con đi tôi tự khắc đi mày có quyền gì mà đòi tiền của con trai tao thằng lãm vì mày mà tan nát sự nghiệp đứa con gái đó mày mang về mà nuôi đi nhà ta không có thứ cháu nghiệp sướng đó cút ngay đi không ta báo công an đến công cổ mày bây giờ con mụ già này thanh bị chửi cho nóng máu không kiềm chế được liền xông lên túm tóc người phụ nữ kia, nhưng tay cô ta vừa đụng đến đầu bà thì bất ngờ ăn một cái tát như trời giáng từ Lãm. "Con khốn này, mày dám đánh mẹ tao à?" Lãm trợn mắt mà kêu lên, Thanh bị đánh bật cả máu môi, má phải bỏng rát, còn in hình năm đầu ngón tay của Lãm. "Tao liệu chết với mẹ con nhà mày." Thanh gầm lên rồi lao thẳng vào Lãm cấu xé. Tất nhiên là sức của Thanh không phải là đối thủ của Lãm, anh ta vung tay hất Thanh một cái. Cô đã bị ngã ra sớp nền nhà, sân gạch nhà lãm. Người xe ôm ở ngoài ngõ thấy trong nhà có đánh nhau thì sợ quá la ẩm lên. Hàng xóm láng giềng có người đang ngủ trưa cũng tỉnh rụi chạy sang. Nhà chú lãm có đánh nhau kìa. Mấy đứa con nít kêu nhau ẩm lên rồi kéo chạy sang xem. Cút đi, cô mà không về đừng có trách tôi. Lãm vẫn lầm lầm ánh mắt dọa thẳng vào thanh. Thanh điên tiết, ánh mắt căm phẫn tột đổ nhìn về phía của lãm. Hai tay nắm chặt run lên bẩn bật Cô ta biết rõ Mình chẳng làm gì được lãm cả trong tình thế này Mọi người xuống lại Nhưng cũng không ai vào can Họ chỉ đứng xung quanh mà nhìn Họ nhận ra đó là Thanh Kẻ giết người tình nổi đình đám trên mạng cả tháng nay Họ xỉ xào bàn tán Chửi rủa phỉ nhổ cô Thanh nghe hết Cô ta như rổ như giải Đầu óc cứ quay cuồng Những tiếng chửi gì dầm mắng chửi của hàng xóm Cứ như từng cơn sóng đang trồm lên sục sôi trong óc của cô Lãm thấy thanh im im không nói gì Nghĩ là cô ta sợ rồi Nên rủ mẹ quay vào nhà Bỗng nhiên một tiếng bụp kêu lên Một nửa viên gạch ném trúng đầu bà mẹ của lãm Máu tuôn ra xối xả Bà ta ngã xuống Tay ấn đầu miệng kêu la đau đớn Lãm hốt hoảng đỡ mẹ Mấy người hàng xóm cũng chạy vào Chỗ bà ta xé vải bịt lên đầu của bà ta cầm máu Đưa bà lên chạm xá đi Rách rộng lắm Một người phụ nữ kêu lên Thanh nhìn cảnh tượng quằn quải của bà mẹ lãm, không những không thế sợ mà còn cười một cách thỏa mãn. Một tiếng hét thất thanh vang lên trói tai khiến tất cả mọi người đều dồn sự chú ý về phía thanh. Lãm nhanh như một cơn gió buông mẹ mình ra để người khác đỡ, chạy lại chỗ của thanh, dùng hết sức mình, đá phốc một cái, khiến cả cơ thể của thanh văng vào tường. Mày chết với tao! Lãm hét lên, mắt long sòng sọc như một con thú dữ. Mấy người hàng xóm sợ quá Liền xông vào giữ lấy tay của lãm Đừng đánh nữa cô ta chết đấy Lãm vẫn nghiến răng trưởng mắt nhìn thanh Như muốn băm cô ta thành trăm mảnh Dừng lại ngay Mấy anh công an viên Cũng lao vào giữ chặt lấy lãm Ôi làng nước ơi Con đi kia nó giết mẹ của tôi rồi Quê em gái của lãm lấy chồng gần đấy Người hàng xóm hô hào Nhà mình có đánh nhau Cũng vứt con chạy đến xem Vừa tới nơi thấy hàng xóm đang bu vào mẹ của mình Máu chảy be bét thì hét lên Mày ta phải giết mày Cô em gái thấy mẹ nằm trên vũng máu Liền chạy lại chỗ Thanh Túm tóc cô ta Dập đầu xuống đất Vải ba cái nữa Thôi đừng có đánh nó nữa Nó chết thì nhà mày đi tù đấy Mấy người hàng xóm vào lôi cô ta ra Một anh công an viên cũng quát Cô kia không được đánh người Thanh bị đập đầu xuống đất Bất ngờ ngã ngựa ra phía sau Nằm bất động Cô ta chết rồi sao Chưa chết đang còn thở đấy Lúc ta đi viện nhanh lên Đám đông kêu la ẩm bĩ Phen này nhà thằng Lãm nguy to rồi Rơi về cái thứ đấy làm gì cơ chứ Kiểu gì cũng tù tội rồi Cô ta không chết Anh ta cũng khó mà thoát tội Chẳng có cái dạy nào bằng cái dạy nào Đang yên đang lành Đám đông vẫn bản tán xôn xao Sau khi Thanh và mẹ Lãm đưa đưa đi cấp cứu Cả xóm cứ như đang đi xem hội vậy Mười này một câu Người kia một câu Câu chuyện dường như vẫn chưa có kết thúc. Bà Mai gửi vội cháu ngoại cho một người họ hàng, tất cả nhờ em trai ruột là cậu của Thanh Trở mình lên bệnh viện. Thanh được người dân đưa ly bệnh viện huyện cùng với mẹ của Lãm, nhưng tình trạng của cô quá nặng, các bác sĩ phải chuyển tuyến cho cô lên bệnh viện tỉnh. Thanh bị vỡ xương gò má, đa chấn thương não, dập thân não, dù được các bác sĩ phẫu thuật khẩn cấp, nhưng cô vẫn lâm vào tình trạng hôn mê sâu. Bác sĩ tiên đoán tình trạng của cô rất nghiêm trọng tỷ lệ tử vong cao, nên cho người nhà vào nhìn mặt lần cuối. Cả đầu và mặt của Thanh được băng bó kín bít để lộ hai con mắt. Bà Mai ngã quỵ khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng của con gái. Hai mắt bà lờ đờ, hai tay run, lần lần thành giường, rờ rở tay con gái. "Thanh ơi, con ơi, mẹ xin lỗi con. Con thành ra thế này tất cả là tại mẹ, mẹ đã quá nuông chiều con theo mọi ý thích của con." mà không hề chỉ dẫn cho con cái nào đúng, cái nào sai. Bố con mất sớm, một mình mẹ ở vậy chắt siêu nuôi con. Mẹ cho rằng con thiệt thòi nên cố gắng bù đắp cho con. Mẹ chiều theo mọi ý muốn của con. Những chuyện sai trái con làm mẹ đều biết cả, thế nhưng mẹ đã nhắm mắt cho qua. Mẹ bên con trong mọi hoàn cảnh, mẹ luôn đứng về phía con, dù con làm những việc sai quấy. Mẹ cứ ngỡ đó là tình thương của mẹ dành cho con, mẹ muốn bù đắp cho con những gì mà con thiếu thốn. Mẹ có ngờ đâu tất cả những việc làm của mẹ Đã vô tình đẩy con vào con đường tội lỗi Và rồi cuối cùng là thảm cảnh ngày hôm nay Cuộc đời mẹ tất cả chỉ có con Là lẽ giống duy nhất Con đi rồi mẹ phải làm sao đây Có lẽ ông trời đang trừng phạt mẹ rồi Mẹ là một người mẹ tồi tệ nhất thế giới này Nếu có kiếp sau Đừng làm con của mẹ Mẹ xin lỗi con Người phụ nữ già nua hoàn toàn suy sụp Những lời nói nghẹn ngào tuôn ra Quyện vào những giọt nước mắt nhẹ nhàng và đau buốt Thấu tận tim can Bác Người em ruột của bà Mai Cũng không kiềm được xúc động Hai mắt bỏ hoe ôm lấy người phụ nữ bất hạnh đó Ông không khóc Vì đứa cháu đang hấp hối trên giường bệnh kia Mà khóc vì người đàn bà Đang tàn tạ bên đứa con gái duy nhất của mình Đang chút cạn dần hơi thở cuối cùng của cuộc sống Cậu Bà Mai gục mặt vào ngực của em trai Một cách tuyệt vọng Con bé nó đi rồi Ông cũng là một sự giải thoát cho nó Bác đừng trách bản thân của mình nữa Có người mẹ nào mà không mong muốn Con của mình có một cuộc sống tốt đẹp đâu Bao nhiêu đứa bố mẹ rượu trẻ Đánh đập nó chả sai gì Thế mà nó vẫn sống tốt đi thôi Chuyện ra ngày hôm nay Hoàn toàn không phải là lỗi của bác Bác đừng tự dằn vặt bản thân mình như vậy Bác khổ đủ rồi Từ nay dáng sống mà chăm sóc cho con bé Hy vọng nó sẽ không đi theo vết xe đổ của mẹ nó Người đàn ông vừa dứt lời Thì một loạt những âm thanh liên tiếp rú lên trên màn hình điện tâm đồ Bác sĩ, bác sĩ ơi Ông cậu thẳng thốt đứng bật dậy chạy ra ngoài gọi bác sĩ Tay bà Mai run run là đến ngực của con Thành chút hơi thở cuối cùng tim cô đã hoàn toàn ngừng đập Bà Mai vòng tay ôm lấy thi thể của con gái Trên gương mặt đang băng bó chi chít những mảnh vải màu trắng Hai dòng nước mắt đang lăn rơi từ lúc nào đám tang của thanh diễn ra rất đơn giản và nhanh chóng ngay sau đó người làng đến xem rất đông những câu chuyện về thanh vẫn được lan truyền dỉ dầm trong đám đông không dứt bà mai đổi sạp chất linh cữu của con gái con bé thì được mang sang nhà bà con gửi không cho về nhà con bé đang bị bệnh người ta sợ con bé còn nhỏ quá bị hơi lạnh của người chết thì không tốt thanh được chôn cất bên cạnh mui mộ của hiếu cách đấy không xa người ta đưa đám thanh rồi chôn cất chỉ trong một thời gian ngắn rồi về hết Dạy bên kia là mộ của Hiếu Một người đàn bà đang túc trực bên mộ Của con mình từ sáng sớm Đó là bà Nhàn Từ lúc nghe tin Thanh chết Châu nở nghĩa địa làng Bà lồm cồm bò dậy đi ra nghĩa trang Canh chừng mộ con trai từ sáng sớm Người ta đi coi đám tang của Thanh Chỉ tập trung bàn tán chuyện cô Chứ không để ý đến một người đàn bà Cũng đang cỏm cõi bên mộ con trai của mình Bà Nhàn ngồi cạnh mộ của con trai như vậy Cho đến tập tối Khi con Lan ra tìm mới về Mẹ ơi Lạnh rồi, về đi Mẹ phải canh anh của mày Nhất định mẹ phải dặn nó không được dây dưa với con quỷ cái kia nữa Anh mày chết rồi Nó cũng quyết đeo bám không tha Mẹ không thể để con trai của mình Lại gặp lại tai họa vì cái giống đàn bà đó nữa Mẹ Chị ta cũng chết rồi mà Mẹ đừng nguyền rủa nữa Mẹ về nhà đi Ngoài này bây giờ lạnh lắm Mẹ mà ốm nữa thì khổ lắm Con Lan vừa nói Vừa sốc nét của mẹ nó lên rỗ dành Từ ngày hiếu mất Bà Nhàn thỉnh thoảng lại ngây người ra như vậy Phải dỗ rảnh như con nít thì mới chịu nghe lời Con Lan dẫn mẹ nó Qua con đường mòn nhỏ Phải đi qua ngôi mộ mới chôn của Thanh Bà Nhàn vẫn không chịu được Quay lại nhặt một viên gạch Ném thẳng về phía ngôi mộ của Thanh Mẹ Con Lan gắn lên Nó hơi bực mình với hành động của mẹ nó Người chết rồi Mẹ để người ta yên nghỉ đi mẹ Mẹ nghe lời con đi Nhà mình đã bao nhiêu chuyện như thế Mẹ làm như vậy Lỡ kinh động đến người chết Người ta lại về người ta hành cho đấy Thì con phải làm sao Con Lan vừa nói vừa mếu Một tay nó sát mẹ nó Một tay quệt nước mắt dường như nó cũng đang phải chịu đựng Một sự gánh nặng không nhỏ Bà nhàn thấy con gái khóc Thì cũng không dám làm gì nữa Mà ngoan ngoãn theo nó trở về nhà Từ dạo thanh mất Nhà bà Mai có vẻ yên ổn hơn Không biết có phải do con gái phụ hộ hay không Nhưng công việc của bà Mai thuận lợi hơn hẳn Mấy người bán buôn thương hoàn cảnh của bà phải nuôi cháu ngoại thay con gái nên luôn ưu tiên dành những hàng tốt hàng ngon cho bà lấy nhưng lại lấy với giá rẻ. Người mua hàng cũng ủng hộ mà bán đắt hàng hơn. Cháu gái thì gửi nhờ hàng xóm, bà về sớm hơn ngày trước rất nhiều, không phải thức từ 3-4 giờ sáng để đạp xe lên chợ huyện lại còn bán hàng hết sớm từ 8-9 giờ nên bà mai khỏe hẳn ra. Bán hàng được một thời gian, được một ít lời cộng với số tiền bồi thường hơn 100 triệu đồng từ lãm, bà nhắn trích ra một phần Mở một sạp bán rau nhỏ Ở ngay tại nhà để bán cho hàng xóm Đồng thời cũng để tiện cho việc chăm cháu Hàng xóm láng giềng cũng không kỳ thị Hay nói ra nói vào như trước nữa Họ đều đến ủng hộ Hoặc khi có việc đều sẵn sàng giúp bà Con bé trộm vía Ít ốm đau nên cũng đỡ cực Bà cháu có đồng ra đồng vào Nhờ vào quán rau Cộng với khoản tiền trợ cấp của lãm 3 triệu đồng mỗi tháng Cho đến khi con bé được 18 tuổi Nên cũng dư giả đôi chút Thỉnh thoảng ông nội con bé cũng đến thăm cháu rồi biếu ít sữa bánh Lãm phải lánh án tù 15 năm nên không thể đến thăm con Bà mẹ anh hận thanh nên cũng không thèm ngó ngàng gì đến cháu Chỉ có ông nội là có chút lương tâm Thỉnh thoảng đến thăm và chấp nhận nhìn nhận nó ông cũng làm một chút an ủi cho thân phận bất hạnh của nó Về phần ông Tôn Sau cuộc sốc con trai mất Ông bị đột quỷ Lâm vào hôn mê sâu mãi không tỉnh Nam phải cậy nhờ mối quan hệ của mình mang ông Tôn ra Trung ương rồi mời có những bác sĩ đầu ngành thăm khám cho ông nằm được một tuần thì ông Tôn tỉnh lại nhưng bị mất trí nhớ ông không nhận ra ai Hoài phải xin nghỉ việc ở bệnh viện để ra Hà Nội chăm bố chồng ông vẫn không nhận ra con dâu cũ của mình tình trạng của ông Tôn tạm thời đã ổn định Hoài bàn Việt Nam chuyển ông về bệnh viện huyện nơi mình làm việc để cô tiện chăm sóc cho ông cũng như theo dõi tình hình sức khỏe của ông được một tuần thì ông Tôn đi lại ăn uống bình thường Chỉ có điều ông không nhận ra ai cả Bác sĩ chẩn đoán ông bị mất trí nhớ Vĩnh viễn do di chứng của đột quỵ. Trước đây ông từng bị đột quỵ Một lần nên lần này Khi đột quỵ lại Nguy cơ mất trí nhớ sẽ tăng cao May mắn là ông được bác sĩ cấp cứu kịp thời Nên không ảnh hưởng đến tính mạng Chuyện của Hiếu đã xong xuôi Hoài mới báo tin cho bà Nhàn về tình hình của ông Tôn Rồi dặn con Lan cứ ở nhà cha mẹ Chuyện ông Tôn đã có cô lo Con Lan ngoan ngoãn hẳn Từ giọt anh nó mất Nó nghe lời chị dâu ở nhà Chăm lo việc nhà Và bà Nhàn đang ốm dở vì chuyện của Hiếu Mãi đến khi hoài chuyển ông về bệnh viện huyện Thì bà Nhàn và con Lan mới đến thăm Ông Tôn không nhớ vợ và con Và ngay cả chuyện của Hiếu Ông cũng không nhớ gì cả Bà Nhàn lên thăm chồng thấy ông không nhận ra mình Thì cứ ôm chặt cứng lấy chồng mà khóc Trời ơi là trời Sao cái số tôi khổ vậy trời Con mất Bây giờ đến cả chồng cũng không nhớ nổi mình nữa Mẹ Đây là bệnh viện mà Mẹ mà cứ la lối om xòm như vậy Người ta lại đuổi ra ngoài đấy Con Lan can mẹ nó Bây giờ hết có chuyện gì Bà nhà lại cứ kêu khóc ẩm cả lên Con Lan phải kè kè bên cạnh mẹ nó là như vậy Ông Tôn mất trí nhớ Nhưng ý thức thì vẫn còn Thế người phụ nữ cứ khóc kêu tên mình là chồng Ông dương mắt về phía hoài mà dò hỏi Hoài hiểu ý bố chồng gật đầu nói Vâng ạ Đây là vợ và con gái của bố Ông Tôn không nhận ra Hoài Nhưng lại rất tin tưởng vào cô Lần đầu tiên ông tỉnh dậy Hoài là người bên cạnh chăm sóc cho ông Nên ông có vẻ như tin cô tuyệt đối Ông Tôn ban đầu có vẻ khó chịu với bà Nhàn lắm Nhưng sau khi nghe Hoài nói Đó là vợ con ông Thì ánh mắt của ông dịu hẳn Con Lan cũng đến gần khẽ gọi bố Ông cũng khẽ gật đầu chấp nhận Hoài dặn dò bà Nhàn và con Lan Đừng kể chuyện gì về Hiếu cả Ông Tôn không nhớ được cũng là điều tốt Nói chung là không nên kích động ông một lần nữa Bà nhà là sau lần mất con và suýt mất chồng Nghe hỏi dặn như vậy Cũng sợ không dám to tiếng Hay nhắc gì về chuyện cũ nữa Ngày ông tôn xuất viện hoài mang thằng Tiết đến chơi với ông Lạ kỳ thay Ông lại nhận ra nó chính là cháu nội của mình Ông luôn miệng kêu nó là cháu đích tôn của ông ơi Thằng Tiết cũng quý ông Nên nó chạy vào lòng của ông Ngồi chếm chệ Rồi còn hôn lên má của ông nịnh nọt nữa Tất cả mọi người đều không khỏi ngạc nhiên Trước sự việc kỳ lạ này Có lẽ ký ức sâu đậm nhất và cuối cùng của ông là về đứa cháu này Tâm trí ông đã không thể lãng quên nó Chủ nhật như mọi khi Nam lại chở cả nhà đi về quê Hiếu Thẳng tiết được bố mẹ dẫn đi mua rất nhiều đồ ăn Cả thuốc bổ não cho ông nội Rồi chất lên xe ô tô cả đống la liệt Cả nhà ăn sáng xong xuôi thì xuất phát xuống quê nội nó Vì ảnh hưởng của bệnh tình Nên ông Tôn phải nghỉ việc ở ủy ban xã Để về nhà chăm sóc mấy cây cảnh Và chim sóc cho đỡ buồn Vừa nghe thấy tiếng ô tô đậu ngõ, ông đoán ra ngay là cháu Đức Tôn đã về thăm mình rồi đây. Chủ nhật nào cũng vậy, cứ tầm 8 giờ sáng, ông lại chạy ra ngõ cho chim ăn để ngóng cháu nội về thăm. Thằng Tít mở cửa xe xuống trước, nó cầm một chiếc hình xếp hình Lego, chạy ù vào sân gọi lớn. Ông nội, ông nội ơi, Tít về rồi này. Ông Tôn mở toang cánh cửa ngồi xổm ra tay đón cháu, Nó xả vào lòng của ông, khiến ông suýt chút nữa ngã ngửa ra. Cháu ông dạo này nặng lắm rồi đấy. Ông Tôn suy xoa. Tít, con không được giỡn mạnh như vậy. Lỡ ông ngã ra là nguy hiểm lắm đó nghe không? Hoài nghiêm sắc mặt nhắc nhở con. Dạ con biết rồi, con xin lỗi ông nội. Thằng Tít xị mặt, khoanh tay cúi đầu xin lỗi ông nó. Không sao, không sao hết. Ông Tôn xoa đầu nó, rồi lại hôn vào má nó chuẩn chuột. Bà Hân xách mấy túi hoa quả vào nhà. Bà Nhàn ở trong nhà cũng chạy ra đón khách. Vẻ mặt không còn cau có hay lườm nguyết khinh khỉnh như trước kia nữa Có ít trái cây nhà chồng Bà thắp hương cho con Bà Hân nói khẽ Lan ơi ra rượu trái cây đi Rồi bỏ lên bàn thờ của anh Bà nhàn gọi con Lan Vâng ạ Con Lan nhanh nhỏ lấy túi trái cây ra Ra sân giếng đem sửa Nam mở cốc xe lấy đổ đạc ra Hòa đứng bên cạnh phụ giúp chồng Hai người mang đồ đạc xuống bếp Rồi tự nhiên sắp xếp như người nhà Bà nhàn nhìn theo hoài và nam rồi bước lên nhìn bàn thờ con trai của mình tự dưng sống mũi cay cay bà vội quay người thắp một nén hương lên bàn thờ con trai để xấu đi hai giọt nước mắt vừa rơi xuống gò má cây xẻ Con ơi một giọng nói khẽ sung lên trong cuống họng của bà nhàn đẩy xót xa xen lẫn tiếc nuối